Xin chào các bạn khám tính xa Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình, là ngôn tình Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục để các bạn tập truyện số 2 của bộ truyện Chúc các bạn khám thính giả nghe chuyện thật vui vẻ Tập 2 Có phải là sợ cô bạn gái 1m6 Thích đọc sách của Trương Ái Linh Học ngành y Yêu màu hồng của anh ghen không Đột nhiên nghe được câu hỏi dài dòng không liên quan gì tới nhau này Giang Trạch Sư hoàn toàn không phản ứng lại Anh không kiên nhẫn nhíu mày, quay sang một bên, nhưng đột nhiên chạm phải ánh mắt của Tạ Điệt. Kẻ sau rộng rãi mà cô lại muốn đến gần anh như vậy, mày dài nhướng lên, đôi mắt híp lại chỗ đầy bí ẩn cười, nụ cười hở hững. Như thể những câu hỏi vừa rồi chỉ là những lời bị đặt lung tung, nhìn kỹ hơn, hiện vẻ say sưa trên gương mặt xinh đẹp lạ thường, làn da trắng nõn, gò má ửng hồng, đôi lông mày xinh đẹp càng thêm quyến sũ dưới cơn say. Khoảng cách giữa hai người rất gần Gần đến mức tầm nhìn và khứu giác của anh bị chấn động cùng một lúc Sau 5 năm xa cách Dường như cô đã đổi loại nước hoa hay dùng Nhưng anh vẫn nhận ra được hương thơm quen thuộc trong đó Khi còn đi học Cô có mái tóc đen dài Nay được nhuộm thành màu xám khói nổi loạn Cô thường mặc phong cách công chúa của Miu Miu Bây giờ đã đổi chuyển thành chiếc váy nhung hai giây của chữ V Cổ áo lỏng lẻo Lộ ra làn da trắng nõn Cùng xương quay xanh tinh xào Giang trạch dư càng nhíu chặt mày hơn Đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước xe Không muốn nhìn cô lần nữa Cô đã nói lung tung cái gì vậy? Uống đến bức sai như vậy Tạm tiệt sớm đã quên mình vừa hỏi cái gì rồi Rượu vào thì con người cũng can đảm hơn Cô ngẩn lên nhìn sườn mặt của người đàn ông mà không chút ngại ngùng Vừa nhìn vừa thở dài thỏa mãn Xương mày cao quen thuộc Đôi mắt sâu thẳm Sống mũi cao thẳng mái tóc mượt mà mà cô rất thích xoa xoa khi đó. Tạ Điệt chợt nhớ cô bạn cùng phòng lúc cô đi du học. Cô bé Thượng Hải mê trai đẹp, chỉ có duy nhất một sở thích là tìm mấy anh chàng đẹp trai trong câu lạc bộ và xin Facebook của họ. Và lý do lớn nhất mà cô ấy ở lại Hoa Kỳ là để thu thập những gì tốt nhất của 5 đại dương và 7 lục địa thông qua nền văn hóa đa dạng của đế quốc Hoa Kỳ. Tạ Điệt chép chép miệng, hẳn là cô ấy chưa nhìn thấy Giang Trạch Dư, Nên mới cho rằng những cái đó là cực phẩm. Nghĩ tới đây cô nấc lên, điệu bộ bắt trước cách tiếp cận đàn ông. Đầu tiên là đến gần mục tiêu, sau đó đưa tay chạm vào mặt người đàn ông. Cuối cùng là nháy mắt với anh ta. Anh đẹp trai, có thể kết bạn trên Facebook không? Giọng nói để quyến rũ mùi rượu cô cố, cố tỏ ra ngọt ngào, giọng điệu điêu luyện tới mức. Ưng. Để tiếp cận anh, kỹ thuật diễn xuất sắc như vậy mà biểu tình. Cấm lại gần trước gương mặt người đàn ông Càng ngày càng khó coi hơn Anh miến chạy khóe môi Thêm một đường thẳng quay đầu đi Hung hăng né tránh bàn tay sắp chạm vào mặt mình Tay tạ điệt trận khựng lại giữa không trung Cảm giác trống rỗng Đành phế rút tay về Che đi cái bụng đau đớn của mình Cao mày bất mãn mà lầm bẩm Không phải chỉ chạm vào mặt thôi sao Anh làm gì mà nhỏ mọn vậy Tôi không giận ở là được chứ gì Anh không cần phải giận đâu Tức giận... Cô hãy cho dạ dày Cô nhắm mắt lại gục đầu xuống thấp Dạ dày càng lúc càng co thắt sữa sội Đau đến chết đi sống lại Mà bên kia thì như cố tình không biết Cô tức giận lầm bẩm vài câu Dì sang cạnh cửa sổ Dựa người lên cửa không thèm lên tiếng Trong xe ba người Một người chuyên chú lái xe Một người say như hữu chìm Còn có một người sắc mặt trầm tư phức tạp Nhưng lại không ai nói gì Buổi tối ở vùng ngoại ô rất yên tĩnh Xe chạy êm êm Trong bầu không khí im lặng này Tạ Điệt cảm thấy dạ dày của mình càng lúc càng quặn thắt Giữa cơn co thắt dữ dội Cô cười khổ quay đầu Giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ Chịu đựng trong vài phút Cơn đau càng trở nên dữ dội hơn Cứ vải dây lại xuất hiện một trận co thắt Đau đớn khiến đầu óc đang mở mịt Có chút mừng tỉnh Bác Tài, chán quá Cho chút nhạc đi Cô tựa đầu dựa vào cửa kính ô tô để cố gắng trở giọng lên nhẹ nhàng. Thành chí dũng do dự trong chốc lát thì kết nối bluetooth và mở đại một bài hát. Ông chủ không bao giờ nghe nhạc trên xe. Tất cả đều nằm trong điện thoại. Một bản tình ca buồn vang lên theo dàn âm thanh mượt mà. Một câu chuyện tình yêu cũ mềm. tại điệt không quan tâm đến bài hát. Cắn chặt răng để kìm nén hơi thở rồn rộp của mình. Sau khi bài hát kết thúc, xe chỉn vào im lặng trong một khoảnh khắc. Lộ ra một hơi thở khó khăn không cách nào che giấu được nữa. Giây tiếp theo, tiếng thở dốc đột ngột dừng lại, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của người nghe. tại điên, giang trạch sư cao mày có chút không kiên nhẫn, sốt ruột nghiêng đầu qua, nhưng ánh mắt trở thu lại. Cô gái mới vừa rồi còn mù miệng liến thoáng, giờ phút này hai tay đang cắt cao ôm bụng, đầu ấn chặt vào cửa sổ xe, tư thế vô cùng kỳ quái quỷ dị Anh do dự một lát rồi nhích lại gần cô, chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, đôi má ửng hồng vì xe sữa lúc đã tái nhợt. Cô cắn chặt môi, dấu răng hẳn sâu khiến đôi môi chảy móng. Vậy mà cô vẫn nhất quyết không để phát ra chút âm thanh nào. Đôi mày cao có của Giang Trạch Dư không ngừng nhướng lên, anh nghiêng người không ngừng lay like cô, nhưng muốn đánh gãy cả thân thể cô. Ai ngờ cô lại gồng chặt người không chút nhúc nhích. Tạ điên! Anh có chút do so sự vươn tay phải ra Dùng bàn tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt của cô Cơ thể lạnh ngắt Không có chút sức sống Anh mở miệng Giọng nói mang theo tia run rẩy không thể không nhận ra Chạy nhanh lên Đến bệnh viện gần nhất Vừa dứt lời tay phải đột nhiên bị người nắm lấy Người kia gương mặt đau đớn quay đầu lại vầng trán vì tự vào cửa sổ quá lâu mà bị một mảng xanh tím Cô hai mắt đỏ hoe nhìn anh Môi mím chặt Giọng nói mang theo vẻ nước nở Giang chảy xương Em đau bụng quá Em muốn ăn thịt giáo ớt xanh Sau khi nói những lời không đầu không đuôi này Chút ý thức còn sót lại đã hoàn toàn bị đánh bại Tạm biệt hai mắt nhắm lại Rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc Ở phía trước Người vừa được xa lệnh tăng tốc xe hết cỡ Thành trí Dũng không nhịn được cười Cô gái này thật thú vị Dạ dày đau như vậy rồi mà còn đòi ăn thịt giáo ớt xanh Chắc là do đau quá đây Anh ta hoàn toàn không để ý Lúc đang thẩm nghĩ những lời trêu chọc này Xếp anh ta ngồi phía sau như bị điểm huyệt Sau khi nghe những gì cô gái kia nói Giàn trạch sơ cố đầu nhìn gương mặt Cô gái đang nằm trong vòng tay mình Không khác gì 5 năm, năm trước Đột nhiên có một loại ảo giác Gần xanh trên trán nổi lên Không tự chủ được mà quay mặt đi Mơ một tháng sau khi khai giảng Ở năm nhất Khoa tự động hóa của trường đại học S Bỗng trở nên nổi tiếng với hai nhân vật Một người đẹp Một người lập dị Người đẹp đến như là tạ điệt Còn người lập dị kia là ai Điệt điệt, lần sinh hoạt lớp của lớp tao Giang trạch dơ sẽ không tham gia Hàn tầm chu Khi đó đang là thành viên của ban tổ chức khóa 3 khoa tự động Kéo cô đến phản nàn Tao hỏi cậu ta phí sinh hoạt Cậu ta lại hỏi ngược lại tao Nếu không tham gia buổi sinh hoạt Thì có cần phải đóng tiền không Mày nói coi Đầu năm nay vẫn còn có người thí 100 đồng sao Đúng là một quái nhân Hàn Tầm Chu và Tạ Điệt tuy cùng khoa nhưng khác lớp. Tuy nhiên chuyện này không chỉ là chuyện của riêng ba người, mà bây giờ cả khoa đều đang bàn tán. Chuyện này cũng khó trách. Ai bảo anh lúc nào mặt cũng khó gần không thân thiết với ai. Ai bảo anh không bao giờ tham gia hoạt động tập thể. Quan trọng hơn là ai bảo anh đẹp trai như vậy. Hai cô gái đang ứng ở trong căn hộ chung cư cao cấp của nhà họ Tạ. Tạ Tiểu Thư đang thủ chai nước hoa mới mua. Cô nhẹ nhàng lắc chai nước hoa và xịt lên quay thử Nghe vậy cười Anh ta không tham dự thì thôi Mày cũng đừng đi trêu chọc làm gì Không phải là vì cô cảm thấy Giang Trầy Sư có tiền án và nguy hiểm gì Mà là vì cô cảm thấy anh ta thật khó đoán Tạ Điệt nhớ lại Lúc trong phòng hành chính ngày hôm đó Chàng trai có đôi mắt đen lái Cùng tư thế né tránh với ý chí Bảo vệ bản thân mạnh mẽ Chỉ cảm thấy thật mâu thuẫn Cái phạm tội nhìn chung thường hung dữ Và có tính công kích mạnh Nhưng lại ướt át và vô hồn Tự mình cô lập với thế giới bên ngoài Như một người đàn ông đầy thương tích Anh như người bị hại Hàn tầm chu ồ một tiếng lấy lệ Nghiêng người người người quay thử mùi Cao mày ghét bỏ Một chai nước hoa hơn 2.000 tệ Còn chẳng đổi được mũi Mày có tiền cũng không thể phung phí như vậy Tạm điện ánh mắt lạnh hơn Tao con cơm của mày đâu Hàn tầm chu trợn mắt ngoác mồm Quay lại đề tài hồi nãy Tào đầu con đi chêu tọc hắn Mày không biết tuần trước xảy ra chuyện gì à Một sinh viên ở ký túc Xá Nam Bị mất 1.000 nhân dân tệ lúc ấy mọi người đều như là giang trà dưa trộm Nguyên nhân là sau khi đó xảy ra Chuyện hắn đã bị chủ nhiệm lớp ta gọi lên uống trà Có người nghe trộm được Chủ nhiệm lớp hỏi hắn lấy hay không Ép hơn một tiếng mới thả người lúc đó tao nghĩ Không phải như vậy Cậu ta còn không trả nổi 100 trăm tệ tiền sinh hoạt lớp Ngày nào cũng chỉ gọi một món chay Và một món canh miễn phí trong canteen Nếu thật sự trộm tiền, thì không phải đến hưởng thụ sao? Hàn tầm Chu nói, tay khủi phủ làn sơn đất xác, đang tràn ngập trong phòng. Làm bộ làm tịch nói mấy câu đạo nghĩa của người xưa. Người thì dùng nước hoa hơn 2.000 tệ. Người thì ngay cả chén canh trứng rong biển cũng không có mà ăn. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Tại điện im lặng một lúc, ngay đến chữa canh trứng rong biển, con đột nhiên nói, không phải hắn. Hàn tầm chu nghi hoặc, không phải cái gì? Ý tao là... Tạo điện tựa tay sờ sờ vào chiếc khuyên tai hoa trả đến kim cương của mình. Thiết kế và kiểu dáng của thương hiệu này giá trị rất nhiều tiền. Ý của tao là 1.000 kia không phải là giang chạy dưa trộm. Hàn Tẩm Chu cho mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao mày đoán được? Vừa rồi tao còn chưa nói xong. 1.000 nghìn tựa đã tìm được rồi. Thì ra là anh bạn nam sinh đó làm rơi trong khe tù nhà tắm. Hôm qua sao có người nhặt được? Thì ra là giang chạy dưa không quan trọng. Nhưng mà cũng lạ. Rõ ràng là chuyện tai bay vạ gió Vậy mà hắn vẫn bị gọi lên văn phòng Tạ Điệt nhớ lại bữa đó Trong phòng hành chính Cô lục phương kia giọng điệu đầy vẻ khinh thường Đây gọi là định kiến Đối với một người từng có tiền án Thì xác suất bị người ta nghi ngờ cao hơn Lòng người là như vậy Không có gì gọi là công bằng hay không công bằng Những định kiến này Không ai hiểu rõ hơn cô Tạ Điệt ánh mắt mơ màng Cô đột nhiên tháo khuyên tai và hỏi tàn thẩm chu mày nói nếu tao bán đôi khuyên tai này thì đổi được bao nhiêu bữa ăn. Hàn Tầm Chu liếc mắt nhìn khuyên tai hoa trà còn lại trên tai cô. Hoa tai của mày là mẫu mới mùa thu năm nay, dù bán sang tay cũng không rất giá quá nhiều. Nhà hàng Hồ Nam cho cổng trưa khoảng 20 đồng một bữa ăn, cái này chắc là đổi được khoảng 200 bữa. Tạ Nhiệt nghiêng đầu tính toán cẩn thận. 200 bữa, mỗi ngày ăn 2 bữa trưa và tối, tự mình lo bữa sáng thì khoảng 100 ngày. Hơn 3 tháng Hàm tầm tru tự hỏi Hơn 3 tháng Thì sao Không lẽ mày tính bán để mua đồ ăn bị tạ xuyên cắt tiền sinh hoạt hả Tạ điệt cười Không có để trả nợ Buổi trưa cùng ngày hôm đó Dưới lầu ký túc xá nam trường đại học S Giang trạch sư đối mặt với người giao đồ ăn Với kẻ thiếu kiên nhẫn Trong mắt thoáng hiện lên một tiếng nghi ngờ không cảm xúc Thời điểm đó phần mềm giao đồ ăn Chưa phổ biến như bây giờ Nhà hàng nào cũng thuê người giao hàng riêng Người đàn ông đi giao đồ ăn trên chiếc xe máy điện Trên áo có khác chữ Tương tư quán Lấy một túi đồ ăn lớn phía sau Đưa cho Giang Trạch Sư Bạn học Đồ ăn bạn đặt này Nằm sinh trước mắt hoặc không hề nhúc nhích Đang là giờ cơm trưa Nhân viên giao hàng thúc giục nói Mau cầm đi Tôi còn phải đi giao mấy chỗ khác nữa Không khí im lặng trong vài giây Giang Trạch Sư nói Tôi không đặt cơm Người đàn ông giao hàng tròn xe mát Nhưng vẫn nhanh chóng để phần ăn vào tay anh sai sách có ghi này Người nhận Giang Trạch Dư trường đại học S Không phải là đặt giao 3 tháng cơm trưa và tối sao Mỗi bữa 20 tệ Cơm thịt xào ớt xanh Nếu thuộc đơn không đổi Thì ngày nào tôi cũng giao qua Vừa dứt lờ lên bắt gặp ánh mắt u ám của thiếu niên Anh trở thấy lạnh sống lưng Sinh viên đại học bây giờ đáng sợ như vậy sao Người giao đồ ăn can đảm nói thêm Nếu không muốn thì sẽ phải có cái thông giác Dứt lời anh liền leo lên Xe vô cùng lo lắng mà chạy đi Ở tầng dưới trong ký túc xá đông đúc Một thiếu niên ăn mặc mỏng manh Đang ôm trên tay một hộp đồ ăn nặng ký Đôi môi tái nhợt mím lại thành một đường Hộp cơm đơn sơ không ngăn được mùi thơm bên trong Cửa hàng giao cơm canh cũng chẩn thật Đồ ăn vẫn còn nóng phỏng tay Thiếu niên đứng một hồi lâu Nhìn xuống thông tin trên đơn hàng Cuối cùng xách hộp cơm đi lên lầu Từ hôm đó anh ăn thịt lợn xào ớt xanh Suốt 3 tháng Thật lâu thật lâu sau này Tạm hiệt nằm trên lưng của Giang Trạch Dư Tò mò hỏi anh Lúc em đặt cơm cho anh Em còn sợ anh không đụng đến Danh tiếng anh xấu như vậy Không sợ người khác ăn chưa khăm xảo Chàng thanh niên đã 3 tháng ăn thịt xào ớt xanh Anh cõng cô gái đi trong tuyết Hơi thở ra thành một bàn xương Anh biết là em Trong đơn hàng có ghi thông tin người đặt Cô tạ số điện thoại 182 Tại điệt không ngờ đã lại là thế này Bực mình che mắt lại Cho nên là em trêu chọc anh trước hả Tiểu điên quay đầu lại mỉm cười hôn cô Ừ Là em trêu chọc anh trước Điệt điệt Bộ đêm mở ngoại thành đường phố không quá uồn tắc Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất Xe còn chưa dừng hẳn Giàn chảy dư đã mở cửa sau Những người đang đau bất tỉnh ra khỏi ghế sau Bước chân hướng về phía bệnh viện Mày đèn chia khuất ánh trăng Ở mỗi khúc đường đều có ánh đèn Nhưng đèn đường muốn phía chiếu sọ ngược lại Khiến cho tâm nhìn trở nên khó khăn hơn Thành chí Dũng mí mắt sật sật Anh vội vàng dừng xe Chạy theo ngăn người phía trước lại Giang Tổng, để tôi Giang Trạch Dư loạn trọn dừng bước Lạnh lùng nói Tránh ra Thành chí Dũng không dám nói ra Nhưng cũng không dám nhắc đến chuyện khác Nên chỉ có thể thuyết phục anh bằng cách khác Giang Tổng Tối nay anh uống không ít Con đường này lại tối như vậy, lỡ làm cô tạ ngã thì không tốt đâu. Cối đang đau, nếu lại bị ngã thì e rằng chị không được." Giang Trạch dưa cúi đầu, nhìn tạ Nhiệt đang nằm trong lòng, sắc mặt trắng bệch. Anh trầm mặt một hồi, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Anh đưa người cho thành trí rũm nhíu mày nói: "Anh đưa Cối đi cấp cứu trước tôi đi làm thủ tục." Bệnh viện không nhiều người lắm. Trong phòng cấp cứu, một nữ bác sĩ đã thực hiện một cuộc kiểm tra đơn giản. Dựa trên các triệu chứng của tạm biệt Đại khái chẩn đoán được Cô bị virus dạ dày kèm theo xuất huyết Kết hợp với mùi rượu nồng lạc trên người cô gái Nguyên nhân bệnh không cần nói cũng biết Nữ bác sĩ mí mắt còn trơn nâng Hôm nay bệnh nhân con uống gì không Thành trí xuống nghe vẻ Thì nhìn về phía ông chủ của mình Gian trạch dư im lặng một lúc Tự tin nói Ăn không nhiều nhưng có uống nhiều rượu Trong bữa tiệc Nhìn qua thì có vẻ như cô đang tập trung ăn Trên thực tế thì chỉ ăn được vài lát sau, còn lại thì chỉ toàn uống rượu. Nữ bác sĩ nghe vậy liền ngỏng đầu, trong lòng luôn không thích những bệnh nhân tự tạo bệnh này. Bị viêm dạ dày mãn tính mà còn uống rượu. Các cô gái trẻ hiện nay đều không biết quý trọng cơ thể của mình. Người bệnh không hiểu chuyện, người nhà cũng không quan tâm. Không ai trong hai người đàn ông thuộc hạ họ hàng người nhà lên tiếng. Bệnh nhân vô trách nhiệm. Cộng thêm người nhà cũng vô trách nhiệm Khiến sắc mặt của bác sĩ càng kém đi Cô tức sợ nói Đi chụp CT trước xem Có thu dày hay không Trường hợp này cần phải nhập viện Ngày một sẽ sắp xếp nó Thành trí Dũng ngoan ngoãn đẩy tạm điện đi làm kiểm tra trước Lúc trở về thì thấy ông chủ của mình Đang ngồi trên ghế ngoài hành lang nghe điện thoại Này tôi đang ở bệnh viện Giúp tôi sắp xếp một phòng bệnh vip Không phải tôi Là tạm điện Không biết đối phương nói câu gì Mà sát mặt sang trạch sư trở nên khó coi Anh cúp máy lúc Thành Trí Dũng bước đến Lúc này anh ta mới phát hiện Ông chủ bị xây xác nhẹ ở mặt và tay trái Phần tay áo bị sờn đi Khẳng định là vừa rồi gấp gáp Lại không nhìn rõ đồ nên bị ngã Thành Trí Dũng thở dài Chỉ chỉ vào vết thương trên tay anh Giao Tổng Anh không muốn đi xử lý vết thương một chút sao Ánh đèn trắng trong bệnh viện Khiến người ta có chút lóa mắt Giang Trạch Dư nhắm mắt tránh ánh sáng Tôi không sao Anh chờ lấy kết quả khám bệnh đi Thành chí dũng nghe vậy vâng một tiếng Sau khi đi được hai bước Thì quay đầu nhìn lại Nhìn thấy ông chủ đã tháo caravat Cổ áo nới lỏng Hít sâu một hơi Và vùi mặt vào lòng bàn tay một cách mệt mỏi Với tư cách là trợ lý kim tài xế Anh đã theo sau Giang Trạch Dư hơn 4 năm Nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy mệt mỏi như vậy Cho dù là năm đó công ty vừa mới đi vào quỹ đạo Một đêm phải dự bao nhiêu cuộc họp Và những bữa tiệc xã giao Lúc tại địa tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau Phòng bệnh to như vậy Mà chỉ có mỗi mình cô Cô mơ hồi dáng nhớ lại Những gì đã xảy vào đêm qua Nhưng cô chỉ có thể nhớ đại khái là Bữa tiệc kết thúc Cô và Giang Trạch Dương ngồi chung một xe Sau đó cô bất tỉnh và đau dạ dày Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng Trong phòng khiến người ta có chút khó chịu Tạng Điệt vùn đầu vào gối cười ủ rũ Thẩm nghĩ người này coi vậy Mà còn có chút lương tâm Ít nhất là không ném cô ra giữa đường Dạ dày đã khá hơn nhiều Cô nằm im một lúc Rút ống chuyển dịch trên tay ra Vừa nhấc chăn bông đứng dậy định chuồn chuồn Thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra Người trước mặt đã thay quần á Và mặc một chiếc áo phông bình thường Dáng vẻ sảng khoái Có lẽ đêm qua ở nhà đã có một giấc ngủ ngon Tạng Điệt chớt mắt và thầm thở dài trong lòng Hôm qua đưa tới bệnh viện Hôm sau còn tới thăm bệnh xem ra là cũng có tình có nghĩa Sang trạch sư trong tay cầm theo một hộp sữa nhiệt Mặt không chút biểu tình bước vào Lước nhìn ống kim tiêm nhỏ giòn Trên bên cạnh Ngỏng đầu nhìn cô, miệng mai nói Viêm dạ dày mãn tính, xuất huyết suy chút thì dạ dài thùng một lỗ Tạ điện, 5 năm không gặp xem ra cô sống cũng không được tốt lắm nhỉ Cô sống không tốt Có cần thiết phải phơi bày Hay biết sẹo của người ta thế này hay không Đúng là nhỏ mỏ Tạ niệt lúc này nói đến không còn chút sức lực Cho nên cũng tự động bỏ qua lời chế diễu Nụ cười vừa cảm kích vừa xa lạ Cảm ơn anh cho tôi đến bệnh viện Tiền thuốc bao nhiêu Vậy tôi gửi lại anh Giang trạch sơ nghe vậy cũng không có biểu tình gì Đem hộp giữ nhiệt đặt trên tủ kế bên giường Ấn chu gọi y tá Bác sĩ quyền cô nhập viện điều trị một tuần Còn phải làm những xét nghiệm khác Tạ niệt cũng không cùng anh ngoan cố Cô ngoan ngoãn ở một tiếng Sau đó nằm trở lại giường đắp chăn Nhìn anh với đôi mắt to Anh gắn chuông xong lật bàn ăn gấp ở bên giường bệnh ra Mở nắp bình giữ nhiệt cho cô Sau đó thông thả ung dung mà đi đến sofa trong phòng ngồi xuống Cầm tờ báo trên bàn trà lên Thả nhiên đọc Lại không giải thích la lịch của ấm cháo kia Khu vip nằm trên tầng Cao nhất của khoa nội chú Một bên là cửa sổ rất lớn Thoáng khí và sáng sủa Trong ấm là cháo kê vàng ương Tỏa ra hơi nóng và mùi thơm thoang thoảng của gạo Tạm điệt đó đến nước sũ rượi Mặc kệ anh có chơi xấu Trong ấm chá của cô hay không Cô cầm tìa bắt đầu ăn Cháo rất nóng Cái miệng nhỏ thổi thổi Hút một hơi Cháo ấm đi xuống khoang bụng khiến cả người thư thái hẳn ra Y tá nghe thấy tiếng chuông thì đi đến phòng bệnh Sau khi xem tình hình thì lại đâm kim tiêm vào Sắc mặt có chút không vui Tạm điệt vậy mà lại rất phối hợp Mỉm cười nhờ cô y tá đâm kim vào tay trái của mình Tay phải tiếp tục cầm thìa ăn cháo Giàn trạch sứ ngước mắt lên Từ phía sau tờ báo Nhìn dáng vẻ ngoan ngoạn ăn nói dễ nghe của cô Mím chặt môi Bộ dạng hợp tác này như thế Cô không phải là người vừa ngồi rút kim tiêm ra vậy Cô luôn như vậy Không bao giờ có quy tắc cho hành động của mình Không ai biết được cảm xúc Ẩn chứa trong đôi mắt cưới là gì Cho dù sắp tao đến mức chóng váng Cô vẫn dùng tiếng nhạc trong xe để che giấu Cố giả vờ như mình không sao Anh không bao giờ hiểu được cô Và cũng trách cô sao không để cho anh hiểu Cho dù có chán ghét tôi cũng không thể lấy thân thể của mình ra đùa giỡn Nó mà câu đau mất mặt lắm sao Tạ Điệt nghe vậy thì nuốt hết trái trong miệng Ngởng đầu nhìn anh Chớp mắt nghi hoặc Hiển nhiên là không thể nhớ rõ cụ thể chuyện đêm qua Giang trạch sư lắc đầu Cũng lười giải thích lại với cô Tạ Điệt tiếp tục húp hết nửa bát cháo Chép miệng mãn nguyện Đôi mắt hiếp lại ẩn chứa đầy ý cười Cháo này ngon thật Không phải tự nấu đấy chứ Quan tâm tôi như vậy Cảm ơn anh nha Bạn trai kia Trước kia, trước kia, trước kia của tôi Giang trạch sư rốt cuộc không nhịn được Trâm trọc nói Hôm qua là ngày mùng 4 Hôm nay là ngày mùng 3 Mấy năm giờ không gặp Trí nhớ của cô có vẻ kém đi nhỉ Tạm biệt gần như nghẹt thở Người này luôn thích chơi chữ Mấy người bạn trai cũ chết tiệt này đều là cô dựng lên Làm sao cô nhớ chính xác là bao nhiêu Nhưng giờ phút này làm sao cô thừa nhận được Tạ Điệt chớp mắt sợn tóc gái Cái này Thật ra thì tôi cũng không nhớ bao nhiêu người Em biết đấy Ở nước ngoài cởi mở như vậy tại Điệt Giang Trạch Dư trừng mắt nhìn cô Đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa Miễn cưỡng nén giận Ép bản thân không được quan tâm đến người này Tôi thuê tá cho cô Mấy ngày tới ngoan ngoãn ở bệnh viện đi Tự mà lo cho tốt Anh nói xong liền mở cửa bước nhanh ra ngoài Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tạ điệt Phần lớn cảm giác khó chịu điều tan biến thân thể căng cứng dần dần thả lỏng Sau khi ngủ yên lặng trong vài phút Cô đưa tay trái đang nắm chặt ga dừa Nãy giờ vẫn giấu trong chân bông ra Đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn Cây kim vẫn còn đâm vào mu bàn tay Chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể qua các mạch máu Ngay lỗ kim của chút sưng tấy Đây là cảm giác chân thật Nhưng có một số chuyện không thật như vậy Đầu ngón tay dường như vẫn còn có chút cảm giác ấm áp khi chạm vào khóe môi anh Lòng bàn tay dường như có chút ngứa ngái ra đôi mi chớp chớp của anh năm đó để lại Tạm điệt cười khổ Chẳng chắc trên mạng nói phòng cháy, phòng điện, phòng bạn gái cũ Sự thân thuộc về tình cảm của những con người đã từng rất đổi thân thiết không chỉ tồn tại trong ký ức Mà dường như đã khắc sâu vào trong từng tóc da, từng sợi tóc, từng khúc xương Chỉ cần có cơ hội là có thể hồi sinh mọi lúc mọi nơi Từ tim đến máu Tóc cho đến ngón chân Dù bao nhiêu năm trôi qua Thật tiếc là sự tái hợp Có thể xảy ra bất kỳ cặp đôi nào Sau một thời gian dài vắng bóng Lại không bao gồm hai người họ Chợt Tạ đại tiểu thư rũ mắt và đưa ra một kết luận sâu sắc Đã đến lúc phải tìm một người đàn ông rồi Trước cửa bệnh viện Thành trí Dũng ngồi trong xe mà lòng buồn trồn Vị trí trợ lý này Luôn là một ngành có tính rủi ro cao Không phải là vì khối lượng công việc nặng nhọc Vất vả Hay tính chất công việc nguy hiểm Mà là do áp lực tâm lý Thông thường bạn buộc bị biết những bí mật ẩn dấu của sếp Mà biết càng nhiều thì càng lo sợ Nhưng hắn đi theo Giang Tổng 4 năm nay Hầu như không nghe thấy chuyện hoa ven đường này Tính tới ngày hôm nay đã có không ít minh tinh nổi tiếng Thiên kim tiểu thư ở Bắc Kinh tiếp cận Giang Trạch dư Nhưng vị thiền sư này đúng là giàu múa đều không ăn Xử lý loại chuyện này anh trước nay không chút cảm xúc, cực kỳ tuyệt tình. Ngoài hợp tác kinh doanh thì ngay cả một con mũi cái cũng chưa từng được xuất hiện ở nơi riêng tư. Ai biết được lượng thông tin bùng nổ suốt đêm hôm qua khiến anh xua tan ý nghĩ này. Một cô bạn gái cũ đã 5 năm không gặp và một bạn gái hiện tại học y khoa thực sự hoang mang và bối rối mà. Càng không thể tưởng tượng nổi là bạn gái cũ nằm bệnh viện, xếp thế mà lại ở cả đêm, sáng nay lại về nhà nấu cháo đem qua. Chăm sóc rất tận tình Nhưng để nói ông chủ thích cô đến mức nào Thì cảm thấy không thể diễn tả được Ít nhất trong 5 năm qua Chưa từng nghe anh nhắc tới Thành chí Dũng nhớ lại chuyện tối hôm qua Lúc anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh Ông chủ ngồi ở mếp giường bệnh Nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường Ánh mắt kia lạnh đến mức khiến anh sờn cả gái Cảm giác đó rất quen thuộc Hình như gặp ở đâu rồi Thành trí Dũng đang vò đầu vứt tay suy nghĩ liền thấy Giang Trạch Sư bước ra từ bệnh viện với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn đi vòng qua mở cửa sau cho anh. Người đàn ông cong đôi chân dài bước lên xe, trầm giọng nói. Đi thôi. Thành chí Dũng gật đầu, sau đó quay lại khởi động xe, đánh tay lái ra khỏi khu vực đậu xe của bệnh viện. Do dự một lúc anh ta vẫn mở miệng. Giao Tổng, liên quan đến dự án mùa thu tuần trước, tối nay có một cuộc họp với công ty kia. Anh có muốn rời lại không? Giang trạch dư nhíu mày Rồi lại làm gì? Thành trí Dũng lo lắng nuốt nước bọt gái đầu Thì là cô Tạm vẫn còn đang nằm bệnh viện Anh không cần ở lại chăm sóc sao? Anh ta gần như cắn vào lưỡi mình ngay khi nói xong Vì ông chủ trong gương chiếu hậu đột nhiên ngồi thẳng người Ánh mắt sắc lạnh như đêm qua Cô ta nằm viện Sao tôi phải chăm sóc? Thành chí Dũng nhìn vào đôi mắt quen thuộc và vỗ nhẹ lên chán mình Nhớ rồi Toàn tranh vào năm lớp 6 bị một bạn học cũ nữ Sông ngã trước bàn Cậu bé đã tuyệt thực cả đêm Không phải là biểu hiện này sao Giang Trạch Dư rời đi không bao lâu Tạ Điệt liền thay đổi bộ dạng ngoan ngoãn kia Lại lần nữa rút ống kim Và thành công chuồn khỏi bệnh viện Cô ngang nhiên đi ra khỏi tòa nhà Trong lòng lầm bẩm Không phải là cô sợ gặp lại Giang Trạch Dư Nguyên nhân căn bản là do cô quá bận Cối tuần còn một video bản thảo hợp tác Về mỹ phẩm vẫn chưa cắt xong Còn phải đang lên Weibo Cô còn phải quay một video 50 facts Ở bami Làm gì có thời gian ngồi chơi ở bệnh viện Nghĩ vì những điều này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Về đến nhà thì trời cũng chạm vạng tối Tạ Điệt thuận tay để bình giữ nhiệt lên mặt bếp Xót một ly sữa lạnh Cô nghĩ nghĩ trong chốc lát lại phá lệ Đem sữa hâm nóng lại trong 30 giây Trong lúc chờ đợi cô mở bình giữ ấm trên bàn da Cháo bên trong vẫn giữ hơn phân nửa Hơi ấm vẫn còn Tính đem phần cháo sư đổ vào bồn rửa chén Trần trừ một hồi lại lấy từ trong máy rửa chén ra một cái bát Đổ hết phần còn lại vào bát cất vào tủ lạnh Không thể có lỗi với đồ ăn được Chỉ bằng uống hết vậy 30 giây qua đi Tạ Điệt mở lò vi sóng lấy sữa ấm ra Bước đến phòng khách Có một bà làm việc bằng gỗ nguyên khối khổng lồ Phía sau cửa sổ phòng khách Chuyên dùng để cắt video và viết bàn thảo Tạ Điệt đeo kính và ngồi vào chiếc ghế xoay lớn Nhấp vào Premierium Pro Nhập vào một lượng tài liệu video khổng lồ và thao tác điêu luyện Công việc của một blogger trông có vẻ hào nhoáng và nhàn hạ Nhưng thực tế nó đòi hỏi một sự tự giác cao Và cô phải sắp xếp thời gian làm việc phù hợp cho bản thân mỗi ngày Nhoáng cái đã qua 2 tiếng Trời cũng vào đêm Video mới cắt được một nửa Cô ngừng lại để xem thành phẩm Lúc này mới phát hiện ra các cảnh quay được kết nối với nhau như một cách cứng nhắc Logic video không mượt mà Ngay cả phụ đề để cơ bản nhất Cũng chứa đẩy những câu khó hiểu Quả thực chẳng khác gì người mới nhập môn Tạ Điệt im lặng xem những đoạn video lộn xộn Giống như tâm trạng của cô lúc này Cô nhấn xóa không thương tiếc Kết quả trong hai tiếng đồng hồ Xem như công cốc Tạ Điệt ngẩn đầu nhìn xung quanh Bỗng nhiên cảm thấy trong nhà hơi lạnh Môi trường xung quanh quá tối và yên tĩnh Ánh đèn huỳnh quang từ máy tính Khiến sắc mặt cô tái nhợt Lì sữa trên bàn mà cô quên uống Sợ đã trở nên nguội lạnh. Lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại. Cô vậy mà quên bật đèn. Còn không mở điều hòa Cô đóng máy tiếng lại bang một tiếng. Lấy bộ đồ ngủ trong phòng quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Đứng dưới vỏ sen mở nước đến mức cao nhất. Tạ điệt. 5 năm không gặp. Xem ra cô sống cũng không được tốt lắm nhỉ. Mọi chi tiết của cuộc gặp mặt lại như một cuốn viên quay chậm. Quanh quẩn trong đầu cô suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là câu nói này khiến cô bận tâm. Không, phải nói là hai chữ Tạ Điệt Gặp lại sau 5 năm Anh gọi tên cô một cách bình thản và tròn vành rõ chữ Cách sườn hô như vậy không phải là người xa lạ Nhưng cũng không phải là bạn thân Mà đại khái như kiểu quen biết nhau nhiều năm vậy Giờ như có điều gì đó trong tim cô bị khiêu khích bởi tiếng gọi của anh Khiến cô không cam lòng bỏ qua Giờ cũng vì không cam lòng mà bất lực Tầng trung cư cao quá nên nước nóng mỗi lúc một chậm đâu dưới vòi sen tuy lạnh nhưng trên mặt lại có một luồng hơi ấm khác. Tại Điệt đưa tay lên, hung hăng mà lau mắt. Rõ ràng trong ấn tượng của cô, anh chưa bao giờ gọi có tên lẫn họ của cô như thế này. Vào ngày giáng sinh của năm nhất, toàn bộ trường đại học kỹ thuật đã vượt qua kỳ thi ngoại ngữ C và phần cơm thiệt lợi xào ớt xanh 3 tháng do tại Điệt đặt ở tương tư quán cũng đã kết thúc vào ngày hôm trước. Tầng dưới khu dạy học, Kỳ Dô Chi nhìn thấy gian trạch sư đang hướng đến nhà ăn. Không khỏi tò mò Giang Trạch Dư Sao hôm nay cậu lại để ăn cơm ở tin Thịt xào ớt xanh đâu Ông chủ quên đưa hả Hắn cùng Giang Trạch Dư là bạn học cùng phòng Thường ngày quan hệ tuy không thân thiết Nhưng cũng biết anh là người có nhiều điều kỳ quặc Ví dụ như tình yêu của anh Với món thịt xào ớt xanh quả thật không tưởng tượng nổi Ăn liên tục trong 3 tháng mà không thấy ngán Ngay cả khi hắn nhìn thấy món này Trên cùng mâm cơm Cũng sẽ khiến cho dạ dày của hắn có chút không khỏe Ừ Từ ngày hôm qua bắt đầu không đưa tới nữa Trời mới chớm đông Gió lạnh buốt thấu xương Những cây mạch quả dưới dạng đường đã rụng hết lá Giàn trạch dư mặc một chiếc áo khoác mỏng Anh trả lời với vẻ bình thản Tựa như không có chút mệt mỏi Khi ăn món thịt xào ớt xanh này trong 3 tháng qua Anh nói đi Đi xong hai bước về phía trước rồi quay đầu Cậu muốn đi chung sao Kỷ Duchi Chi sủng nhược kinh mà ngẩng đầu Thành bạn cùng phòng cả một học kỳ Đây vẫn là lần đầu cậu ta được Giang Trạch Sư rủ đi ăn chưa Nhưng tiếc là tôi không đi được. Lát nữa có hẹn với mấy người bạn. Đúng rồi. Hàn tầm chu với tạ địa trung khoa tự động hóa của cậu phải không? cha cậu cũng biết. Giang Trạch Sư đột nhiên dùng bước khi nghe thấy những lời này. Sống lưng cứng đờ một lúc. Kỷ Du Chi lúc này vẫn đang bận trả lời tiên nhắn trong nhóm quy quy nên không nhìn thấy. Cậu và tạ... Giang môi như bị dính chặt. Từ cuối cùng que quắt trên đầu lưỡi vẫn không nói ra được Giang Trạch Dư ho khai một tiếng Cậu quen cô ấy sao? Kỳ Du Chi hoàn toàn không nhận thấy anh đang nói về cô ấy thay vì họ Đúng vậy Chúng tôi trong cái vòng này đều quen biết lẫn nhau Anh ta vừa trả lời câu hỏi của Giang Trạch Dư Ngón tay vừa lướt lên như bay trên khung chat quy quy 12 giờ quán ăn khuya tiểu thúy Ai đến trễ trả tiền Có rất nhiều tin nhắn trong nhóm chat và người thích cực nhất là Trang Thục. Mẹ kiếp, lần này tôi mà nghe thấy mấy người nữa thì làm con mấy người. Hai lần trước đây là tôi trả tiền. Mấy người ai cũng học đại học S. Lần nào ăn khuya cũng chọn gần đó. Rõ ràng là ăn gian. Lần này ai tới trước trả tiền? Người giàu luôn keo kiệt. Một nhóm phố nhịn đại lại vì ai trả tiền bữa khuya mà đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Kỳ Du Chi tâm trạng vui vẻ. Đang định trả lời lại thì nghe thấy Giang Trạch Sư nhàn nhạt, nhạt ném ra một câu khỏi khác. Cậu và mấy người bạn là của nhau? Đương nhiên rồi, chúng tôi chơi chôn từ nhỏ, còn không phải bạn là gì? Ừ, Kỳ Du không thể giải thích được rằng tự ưng giống như có một chút khó đoán, giống như ghen tị, lại giống như đang thở dài. Vì vậy anh ta nhìn xem biểu tình của Giang Trạch Sư khi nói từ đó, nhưng khi anh ta ngẩn đầu lên thì Giang Trạch Sư cũng đã kịp thu liễm thần sắc. Trời mùa đông, thiếu niên quần áo đơn bạc cô độc một mình Thân là phố nhị đại không lo cơm ăn áo mặc Bạn bè xung quanh không thiếu Kỷ thiếu gia đột nhiên trong lòng có chút không dễ chịu Tiểu tử này khẳng định là đang hâm mộ mình vì có nhiều bạn như vậy Cậu con trai ngốc ngách đơn giản và tốt bụng của nhà họ kỳ vào lúc này Lại hào khí ngất trời Anh dơ tay vỗ vỗ vai gian trạch dơ Ăn ở canteen làm gì? Đi ăn chung với tôi Món ăn khuya của quán Tiểu Thúy rất ngon ăn chàng vốn dĩ lo lắng Giang Trạch Dư sẽ xấu hổ nên hạ quyết tâm Định thuyết phục cậu ta vài lần nữa Nhưng chưa kịp nói gì thì Giang Trạch Dư đã đồng ý Được Kỳ Duchi vào lúc này nghiêm túc cảm thấy rằng Mình đã cứ vớt một tâm hồn cô đơn và yếu đuối Trong khi xúc động đến rơm rớm nước mắt Cậu trai đã gửi một tin nhắn cho nhóm với niềm tự hào lớn Hôm nay tôi dẫn theo một người bạn trong này tôi mời Nửa giờ sau trước cửa quán ăn khuya tiểu thúy Hàn Tầm Chu chỉ vào tay Tạ Điệt Như vừa phát hiện một thế giới mới Điệt Điệt Sao hôm nay lại đeo đôi hoa trà này Tao còn tưởng mày bán rồi chứ Ba tháng rồi đâu có thấy đeo đâu Tạ Điệt sờ sờ lộ tai nghiêm túc gật đầu Ừ Vì ta vừa trả hết đợt tối hôm qua Hàn Tầm Chu có điên mới tin cô Thúc giục nói Mày vào trước đi Tao ra đầu hẻm đón Hạ Minh Tạ Điệt khẽ liếc cô một cái Sáng vẻ đoán được mọi chuyện khiến vẻ mặt đang hưng phấn của cô gái dần trở nên cứng ngắc. Hàn tầm chua cuối đầu. ta chỉ là... ta chỉ sợ anh ấy không tìm được thôi. Không phải là ở trong hẻm sao? Khó tìm. Dù có khó đến đâu, anh ấy vẫn tìm được. Chua chua. Tạ Điệt rất ít khi gọi tên cô một cách thân mật như vậy. Mỗi lần gọi như vậy, có nghĩa là ngay cả cô ấy cũng biết điều đó. Và những lời tiếp theo thật tàn nhẫn. Hồ nước tử nhỏ giữa hai người đã trải trừ từ mấy tháng trước rồi Là Hạ Minh chủ động đề cập đến chuyện đó Hàn Tầm Chu cuối đầu không dám nhìn cô Cô bé thậm chí không dám để cô nhận ra sự ẩm ướt trong mắt mình Chỉ có thể nắm tay Tạ Điệt đứng ngẩn người Khi cô còn rất nhỏ Mẹ cô đã nói với cô rằng Anh trai nhỏ của Hạ Giao hơn cô 7 tháng tuổi là người mà cô sẽ kết hôn trong tương lai Cô tin tưởng trong nhiều năm qua Nhưng đột nhiên không còn nữa Tạ Điệt thở dài Ngày thường Hàn Tầm Chu thích làm theo ý mình Tính cách tiêu xái Là một cô gái Bắc Kinh điển hình Nhưng con người dù có thoải mái đến đâu Vẫn luôn có thứ không thể chạm vào Hoặc là đặt xuống Chẳng hạn như Hạ Minh Cô mở cửa, kéo Hàn Tầm Chu vào Vào thôi, được không? Khóc lóc kể lời làm gì Lát Hạ Minh lại tưởng tới Mày khóc với anh ta nữa Hàn Tầm Chu bị cô khích tướng Lòng mắt cười Đúng rồi, Hạ Minh là cái cộng hành gì? Tao cần gì về khóc vậy anh ta? Giải trừ hôn ước xong Tao còn thấy nhẹ nhàng hơn đấy Hai người tìm được số phòng Theo tin nhắn trong nhóm chat Trong phòng chỉ có một người là Kỳ Du Chi Tùy tiện chiếm chỗ đẹp nhất phía cửa sổ Thấy hai cô tiến vào Anh cực kỳ ga lăng mà đứng lên Kéo ghế cho hai nàng Hai đại tiểu thư mời ngồi Tạng Điệt mỉm cười Cởi áo khoác treo lên mắc áo trên giường Khăn quảng cổ khát Được cô quảng lên lưng ghế Hàn Tầm Chu không thể quen với thái độ đứng đắn Của Kỳ Du Chi Cô đá anh một cái Kỳ ấu trĩ đã qua nửa năm nhất rồi Sao cậu vẫn còn ấu trĩ thế này Kỳ Du Chi đang muốn phản bác Thì thấy cửa phòng vệ sinh mở ra Vì vậy anh ta chỉ vào đám người tạ điệt Hai đại tiểu thư Giới thiệu với hai người một chút Đây là bạn cùng phòng của tôi Cũng chung khoa tự động hóa với mấy người Tạ điệt và Hàn Tầm Chu vừa ngay thì quay đầu lại Cả ba người nhìn nhau Hai giây sau Giang Trạch Dư Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra Người con trai vừa bước ra có vóc dáng cao giáo Nước da trắng Hương mặt gầy Đường nét rõ ràng Lông mày thanh tú cụp xuống Đôi môi mỏng như một thói quen miếm lại thành một đường Đó không phải là sang Trạch Dư Người nổi tiếng kỳ quạc ở khoa tự động hóa sao Hàn tầm Chu ngạc nhiên đến mức giọng nói cũng thay đổi Cậu bạn này cả học kỳ chưa từng tham gia hoạt động nhóm nào Cô còn tưởng rằng cậu ấy vẫn chưa từng giao lưu với bất kỳ ai Nghĩ đến đây cô lại thấy tức giận Tại sao kỳ ấu trí lại rủ cậu ra ngoài ăn Thì cậu đi Là thành viên của tổ chức lớp chúng ta Mặt mũi của tôi còn không bằng kiếu ấu trí sao Giang Trạch Dư không trả lời Tầm mắt lướt qua hàn tầm chu Dường ở trên mặt Tạ Điệt Một giây, hai giây rời đi Khoảng thời gian ngắn ngủi Rồi như chỉ để phân tích xem người trước mặt là ai Như thể không nhớ ra Nên anh tự nhiên rời tầm mắt đi Ở một góc trong phòng Tạ Điệt đang ngồi ở chỗ của mình Đụng phải đôi mắt nặng trĩu của anh Cô có cảm giác như chìm trong làn sương mù dày đặc trong hai giây đó Không thể phân biệt được đường đi nước bước nữa Sau khi hoàn hồn Cô bất giác sờ vào khuyên tai trên tay phải của mình Và một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô Bữa ăn ba tháng đã kết thúc Ít nhất đến hôm nay anh không cần phải chịu đói Cô bị chính ý nghĩ này của mình làm cho bật cười Anh có bị đói hay không Thì liên quan gì đến cô Hàn Tẩm Chu thấy gian trạch sư hồi lâu vẫn không trả lời trợn mắt kéo thực đơn thật là nhàm chán gọi món đi trong bữa ăn này không có gì khác biệt ngoại trừ việc Hàn tầm Chu người thường ngày khó chiều nhất lại ăn nói ít hẳn khả năng hùng biện của Hạ Minh với tư cách là một luật sư tương lai dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc giải trừ hôn ước anh ấy thoải mái nói chuyện trong khi người trên bàn không nói một lời mà chỉ cúi đầu dùng bữa hoặc thực tế là cô ấy thậm chí còn không ăn được nhiều Sau khi ăn xong, Hàn tầm chu vào mấy chàng trai bắt đầu tranh giành rượu. Tạ Điệt không có ý định uống rượu, cô mặc áo khoác và bước ra khỏi quán ăn. Cô để cửa và phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi. Trong con hẻm sâu, một lớp tuyết mỏng đọng lại trên nền đá xanh một cách ngay ngắn. Cô ngẩn đầu vươn tay ra, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, lạnh lẽo lại mềm mại. Nhiệt độ so với buổi trưa giảm xuống mấy độ. Gió lạnh lùa vào cổ làm nổi cả da gà Tạ Điệt mới chợt nhận ra Cổ mình trống rỗng Cô quay người lại Dự định quay lại quán ăn Lại thấy cách cô vài bước Người con trai đang đứng trong đó với bộ quần áo mỏng manh Có lẽ anh vội ra ngoài Nên không kịp mặc áo khoác Một lúc sau Một lớp tuyết rơi trên chiếc áo len mỏng manh của anh Anh nhìn cô Chỉa tay ra Trong tay đang cầm chiếc khăn quảng cổ Casme Tạ Điệt cảm thấy đau đầu Giá của chiếc khăn casme này Còn cao hơn cả đôi hoa tai Vậy nên tính thành bao nhiêu bữa ăn đây Trước khi cô định thần lại Giang Trạch Dư đã nghiêm nghị nói Tạ Cô để quên khăn choàng cổ Tạ Điệt mím môi tiến lên vài bước Lấy khăn choàng lên cổ mở miệng Cảm ơn Nhưng tôi cũng tính trở về lấy lại khăn choàng Cái này không thể tính Không thể tính là thiếu nợ anh ta được Giang Trạch Dư dường như không nghe rõ Hỏi cô nói gì? Tạ Điệt lắc đầu, lại nhớ tới vừa rồi anh ta xưng hô với mình cho có lệ, liền trợn tròn mắt. Tạ cái gì mà tạ? Tôi tên là Tạ Điệt. Tặng hắn 3 tháng cơm, vậy mà đến tên của cô cũng không biết. Lần đầu tiên trong đời bị bỏ mặc như vậy, Tạ Điệt cảm thấy rất hụt hẫng. Giang Trạch Dư giật mình, nụ cười chợt lóe qua đôi mắt đen láy, hầu kết chuyển động. Tôi biết Tạ Điệt vậy tay với anh xoay người rời đi, nhưng cô hoàn toàn không tin điều đó chút nào. Nếu đã biết vậy, tại sao không gọi tên cô? Rất lâu sau cô mới hiểu tại sao khi đó anh không gọi tên cô. Tất nhiên là anh rất xấu hổ khi gọi như vậy. Có một lần trong lớp học thực nghiệm, cô nhìn thấy mặt sau của tờ giấy nháp mà anh vô tình đánh rơi. Trang giấy viết đầy chữ Tạ Điệt, về sau chữ Tạ nó một nửa còn một nửa. Cuối cùng lại biến thành hai chữ Điệt Điệt Lưu Luyến Dù sao anh cũng không bao giờ có thể gọi Cả tên lẫn họ của cô Vào đầu tháng 11 Sau khi tạm Điệt đã héo hon suốt cả tuần Cuối cùng cô cũng sắp xếp được tâm trạng của mình Bắc Kinh rộng lớn như vậy Cô và anh không có vòng kết nối Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau Blogger thời trang nổi tiếng Sunny Đại Nhân đã bắt đầu làm việc Và đăng một thông báo chính thức trên Weibo ký kết hợp tác với công ty Mua sắm thời trang tên T-Party Hôm nay là ngày đầu tiên đến T-Party. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong tương lai. Bài viết trên Weibo có kèm theo outfit hôm nay. Không lâu sau khi đăng lên, số lượng bình luận đã vượt quá 1.000. Phản hồi rất nhiệt tình. Một số fan trong fan club đã tác Weibo chính thức của T-Party. Muốn bọn họ phải chăm sóc nữ thần nhà mình nhiều hơn. Trong khi ăn sáng, tạ lướt Weibo ấn các like bình luận mà mọi người hâm mộ của cô để lại. Một vài cái trong đó còn được cô phản hồi nữa Nhìn thấy hơn trăm vạn fan trên Weibo của mình Cô không khỏi có chút thổn thức Lần đầu tiên ra nước ngoài Cô đã bị trầm cảm mà không có chỗ để chút bỏ Nên đã quay video phản nàn về những chiếc túi xa xỉ Với đăng tả lên Youtube Nhưng lại không ngờ lại nhanh chóng được yêu thích Nhiều người nói Sunny nhiều tiền lại nhàn hạ Cô nàng sinh ra là để làm blogger thời trang Chưa kể gương mặt thiên thần Cũng đủ để cô thoát khỏi vòng luẩn quẩn Vài năm trở lại đây Với vẻ ngoài độc đáo và gô thẩm mỹ cao cấp Lượng người hâm mộ của cô đã tăng vọt Thậm chí vượt qua một số ngôi sao hạng 3 Hạng 4 trong nước Tài nguyên thời trang vô cùng tốt Tại điện phát triển cho tới ngày hôm nay Mỗi bước đi đều là đơn đả độc tấu Nhưng theo thời gian số lượng fan ngày càng nhiều Công việc sáng tạo, quay phim, biên tập Và mở rộng nghiệp vụ Khiến cô thiếu kỹ năng Và dần dần cô nghĩ ra kế hoạch Quý hợp đồng với công ty Lần này về nương là vì cô đã ký hợp tác lâu dài Với công ty mua sắm thời trang khổng lồ trong nước Ti party trụ sở chính của Ti party rất gần với căn hộ mới của Tạ Điệt Chỉ khoảng 10 phút đi bộ phòng cách trang trí của công ty rất trẻ trung Bộ phận truyền thông tự vận hành Ở tầng 3 Tạ Điệt vừa đi vừa nghe thấy rất nhiều người nói chuyện Này Mấy người nghe gì chưa Công ty của chúng ta tuần trước đã được thu mua Không biết có thay đổi gì không Với nhân sự nhỉ Thu mua Sợ là tin đồn vô căn cứ thôi Nhà chúng ta đang dẫn đầu các trang web Thời trang dành cho nữ và thị phần không ngừng tăng lên Trong 2 năm Kể từ khi thành lập Các công ty khác đều đứng dưới bóng của chúng ta Muốn mua lại họ có bao lớn Tin nội bộ đang thiết kệ 100% Ông chủ mới là Giang Cửa sổ bên hành lang của tòa nhà văn phòng được mở toang Xem cửa buộc phóng lên Như một cái túi khổng lồ Bay phấp với Tiếng nghị luận rời rạc ngày càng xa Nhưng âm thanh đạm chất của chú mèo và tuần lễ thời trang mùa thu thật trong trẻo và ngọt ngào. Tạ Điệt uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua hành lang dài ngoặt với tay để cánh cửa kính của phòng vận hành truyền thông. Tiếp đại cô là trưởng nhóm thời trang chương chiều, một người thanh niên thời thượng với một nhúm tóc xanh lá nằm giữa hai mái tóc màu đen, mặc một bộ vest Armani màu đỏ tía, trên người toàn màu xanh với đỏ. Khi nhìn thấy cô thì đôi mắt hoa đào hơi tỏa sáng, nụ cười có chút khinh thường. Giọng điệu khen ngợi không che giấu được. Sunny đại nhân. Người thật còn đẹp hơn trong video nữa. Tạ Điệt liếc nhìn miếng dán ngực. Nhích khóe môi ruội tay. Xin chào Trương Triều. Cứ gọi tôi là Sunny. Trương Triều lịch sự đưa tay ra ôm lấy cô. Nhưng lại không tự chủ được mà nhìn chầm chầm vào cô mấy lần. Thói quen nghề nghiệp khiến anh ta nhanh chóng đưa ra một loạt phán đoán. Cao 1m65. Chân dài và eo thon. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Ngũ quan tinh xảo không mờ nhà trong biển người Vẻ ngoài rất nổi bật Chưa kể đến đôi mắt đáng nhớ kia Đôi mắt dịu dàng có chút vô tình tùy ý Còn có một chút bất cần Nhìn xuống chút nữa Một chiếc khăn lụa có màu sắc và hoa văn độc đáo Nằm trên chiếc cổ thon dài Áo len casme sáng màu Vẹo ống quẩn rộng thùng thình Còn gì tuyệt hơn là cô mang một đôi bốt Gót mèo sáng màu Một thói quen hàng ngày rất bình thường nhưng lại cực chất Hắn không nói nên lời Là trở nhóm thời trang của tỷ party Tiếp xúc với không ít minh tinh lớn nhỏ Cùng với những người nổi tiếng trên mạng Nhưng công bằng mà nói Thì ngoại hình và gu thời trang của bà chị này Chắc chắn có thể xếp trong top 3 Trương chiều dưỡng sở hồi lâu Nhưng dù sao cũng không quên việc của mình Đây là studio của cô Và một số phần mềm cần thiết trên máy tính Đã được đài cài đặt Trợ lý của cô sẽ báo cáo vào ngày mai Công ty chúng tôi cũng không hạn chế Đối với các blogger tự truyền thông Và chỉ yêu cầu 20 giờ làm việc mỗi tuần Tạm Điệt gật đầu Mấy thông tin này cô đã biết lúc ký hợp đồng Sau khi hai người thương lượng Sau một loạt vấn đề công việc trong hợp đồng Trương Triều nói với cô Sunny Chắc cô vẫn chưa biết Công ty chúng ta được mua lại vào tuần trước Không lâu sau khi cô ký hợp đồng Tạm Điệt nhớ tới những lời nghị luận mơ hồ Nghe được lúc đến studio Vén tóc ra tử trán ra sau đầu Đổi chủ Vậy các hạn chế đối với nội dung video của các blog Cô có như cũ không Cô không quan tâm ông chủ là ai Cô chỉ quan tâm đến những ràng buộc Đối với các blogger Trước khi trở về Trung Quốc Nhiều công ty truyền thông và studio Tự mời cô một cành ô liu Và cuối cùng cô đã chọn T-Pati Điều thu duy nhất ở T-Pati Là ngoại trường một số chương trình khuyến mãi Được quy định trong hợp đồng Không có yêu cầu nào đối với nội dung video của người sáng tạo Sẽ không bị bắt buộc phải khớp với nhau Trường triều bị hành động Vén tóc của nàng quyến rũ Chớp mắt sau vài giây sững sờ Sau đây đại nhân yên tâm Ông chủ mới của chúng tôi rất cởi mở Ngoài việc thay đổi cổ phần Mô hình hoạt động và nhân sự của công ty Sẽ không bị điều chỉnh Sự hợp tác giữa công ty Và những người tạo ra phương tiện truyền thông vẫn như cũ Tạ Điệt chớp mắt Bày tỏ sự may mắn của mình Trương Triều vừa nói vừa bước đến văn phòng Cầm lấy một phong thư trên bàn Và đưa cho cô Thứ hai tới EZ Group và T-Party sẽ cùng nhau tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm mới Đây cũng là sự kiện online đầu tiên của họ trên nền tảng ti Party hôm đó cũng sẽ có nhiều minh tinh cùng các công ty truyền thông tham dự để là danh sách giữ cô xem qua thử nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ sắp xếp trang phục và trang điểm cho cô Đúng rồi ông chủ mới của công ty chúng ta cũng tới cô hẳn là đã nghe qua từng cái tên chứ trong khi nghe anh ta giới thiệu tạm biệt xé niêm phong thư rút ra thư mời và danh sách Ký tự mạng vàng lớn ở giữa trang đầu tiên Khiến cô khẽ nhách miệng CEO của tập đoàn Trạch Ơ Giang Thần, Giang Trạch Sư Hình như nghe nói là học cùng Chuẩn đại học với San Niko Tại điện ngởng đầu Thái độ thản nhiên thường ngày đột nhiên có chút bực bội Xin lỗi, còn có thể hủy hợp đồng không? Trương Triều không rõ nguyên nhân sao mà nhướng mày Lật bản hợp đồng sang một trang nào đó Với một nụ cười Chỉ vào con số khổng lồ tiền vi phạm hợp đồng Tạ Điệt đau đớn muốn chết Cô đã từ chối nhận tất cả các khoản hỗ trợ Tài chính từ tạ nguyên từ 4 năm trước Tiền vi phạm hợp đồng này Cô thật sự không kham nổi Sự tình đã thành kết cục đã định Mấy ngày hôm trước còn cảm thấy Giang hồ to như vậy Cuộc đời này không còn gặp lại nhau Ai có thể ngờ thì trong vài ngày Người bạn trai cũ từng bị cô ruồng Dẫy thế nhưng lại là kim chủ cô không thể đắc tội Lúc trước vì để chia tay Anh và những lời tàn nhẫn Thô tục đều nói ra hết Cũng không trừa lại cho anh một chút sĩ diện nào. Nếu 5 năm trước biết sẽ có ngày hôm nay, cô nhất định sẽ chọn cách nhẹ nhàng nhất. Rời khỏi trụ sở Tipati vào khoảng 11h30 trưa, bầu trời vẫn còn sám xịt. Vừa mở cửa ra, làn gió thu xe lại mang theo một chút mưa tạt vào mặt tạ điệt. Cô lấy điện thoại ra và liếc nhìn dự báo thời tiết. Sự báo cho thấy mưa sẽ không ngừng trong 3 giờ tới. Cô thẩm nói xui xẻo. Đội trước túi đựng hợp đồng trên đầu rồi bước ra khỏi tòa nhà. Bên cạnh tòa nhà là một quán cà phê viết bằng lên tiếng Ý. Phong cách trang trí rất đơn giản. Ngay khi Tạ Điệt gọi một cách. Một tách Ipresso. Điện thoại trong túi áo khoác sung lên không ngừng. Cô chậm rãi cầm ly cà phê tìm một chỗ bên ngoài cửa sổ ngồi xuống. Sau đó nhàn nhã nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là Trang Thục. Đại thiếu gia nhà họ Trang. Ngoại trừ hàn tầm chu và hạ minh. Thì hiện giờ anh ta cũng là một trong những người thường xuyên liên hệ với tạ điệt nhất. Âm thanh bên kia có chút ồn ào. Nghe ra hình như là cậu ta đang chơi broad game. Đại tiểu thư, đang làm gì? Trang ra là một doanh nghiệp lớn không thua kém gì tạ ra. Sanh sưng đại tiểu thư này không phải là gọi cho có lệ. Tạ điệt năm đó, chính là con nhà người ta. Lớn lên xinh đẹp, tính tình kiêu ngạo. Từ cấp 2 đến cấp 3 luôn được xếp vào danh sách học sinh xuất sắc. Ông bố bà mẹ nào trong giới thượng lưu cũng hết lòng khen cô. Cô gái nhà tạ ra kia mới là một đại tiểu thư đường đường chính chính. Tại nhiệt giờ điện thoại ra xa, xa một chút. Mở ra khỏi công ty. Có chuyện gì? Trang thục thần thần mỹ bí che micro. Giọng điệu có chút hưng phấn. Tôi phải nói cho cậu một tin tức chấn động. Cậu không về ký hợp đồng với t party sao? Tôi vừa mới chơi broadcast game với một nhóm bạn. Có người nói Giang Trẻ Dư đã thu mua công ty party rồi mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, không bao lâu trên màn mưa trên kính đã làm mờ tầm mắt của mọi người. Người đi đường bắt đầu tìm chỗ trú mưa, khắp nơi đều là những tòa nhà văn phòng lạnh lẽo nên càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra quán cà phê khiêm tốn này. Tại Điệt cảm thấy may mắn vì đã sớm chiếm được chỗ ngồi, vừa nheo mắt ra vẻ nguy hiểm vừa cười với đầu dây bên kia. "Thì sao?" Giọng điệu hoàn toàn không có chút gì gọi là ngạc nhiên, Trang Thục ngẩn người, anh ta sững sờ vài giây trước khi nói. Cậu biết Biết mà còn bình tĩnh vậy sao Người ta bây giờ đang là chàng trai vàng Kiểm soát huyết mạch kinh tế Trước đây lại bị cậu ruồng rẫy Bạc tình bạc nghĩa Không sợ bị người ta cho sò sao Một câu rồi lại một câu từ ngữ lung tung Giọng điệu 5 lần 7 lượt tố cáo Việc làm xấu xa năm đó của cô Tạm điệt làm gì mà không trột dạ Từ lúc biết tin đến giờ Chân càng cô như mềm nhũn ra Nhưng đại tiểu thư chưa bao giờ chịu lép vế Phản công sắc bén Tôi làm gì phải sợ Cậu chỉ nhớ chuyện tôi vứt bỏ anh ta. Sao không nhớ giữa chúng tôi còn có 3 năm yêu nhau? Gió thu thổi qua biết đâu cho tàn lại cháy. Bạn trai cũ trở thành bạn trai hiện tại trong một đêm. Tôi không phải là được bế, bế lên đùi sao? Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy một cặp đùi thẳng tắp và thon thả trong chiếc quần Âu vừa vặn hiện ra trước mặt như một bóng ma. Tạ Điệt từ từ ngước mắt lên như một thước phim quay chậm. Sau vài dây cân não cuối cùng cũng xác định được cặp đùi này chính là cặp mà cô vừa đòi ôm, làm gì mà còn tâm trạng đấu khẩu với bên kia. Tại Điệt nhanh chóng ngắt điện thoại. Tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn, cuốn đi không khí ngột ngạt trên phố. Cửa kính quán cà phê đóng rồi lại mở, tiếng chuông gió ở cửa vang rồi lại ngừng, ngừng rồi lại vang. Người đi vào đều có chút chật vật vì mưa, dẫu những cuộc trò chuyện ồn ào, giọng nói khàn khàn dày đặc của Lý Tông Thịnh vừa cất lên câu, chuyện cố đừng nhắc lại. Nhân sinh đã nhiều gió mưa. chiếc bản vuông, Giang Trạch Dư nhìn cô trịch thược, Nhưng ánh mắt không có tiêu điểm. Hở hững phủi bên tai. Cho tàn lại cháy. Bên ngoài mưa to như vậy, Tôi thấy chưa chắc cho lên được đâu. Các bạn cảm thính giả thân mến, Vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.